Hồi thứ 676 xích tinh chi Thiên tinh chân nhân thật khách khiết Bất quá tại hạ quả thật không thể nhẫn nại Bằng không trước hết hãy bắt đầu từ lão phu như thế nào Một gã cẩm bào tu sĩ ngồi kế bên thiên tinh chân nhân cười lãnh đạm nói Ha ha nếu đạo hữu nóng lòng như thế Vậy hãy để đạo hữu bắt đầu đi Thiên tinh chân nhân khẽ cười một tiếng Lui vài bước tỏ vẻ muốn mời cẩm bào tu sĩ bắt đầu trước Về phần quy tắc trao đổi Tu sĩ ở đây người nào chẳng phải trải qua vô số lần kinh nghiệm hiển nhiên không cần tốn nhiều miệng lửa giới thiệu Hắc hắc nếu thiên tinh huynh đã nói như thế Lão phu cũng không khách khí Cẩm bào tu sĩ cũng thoải mái đứng dậy Sau khi ôm quyền nắm tay hướng túi trữ vật vỗ một cái Kết quả hồng quang chật lón Trong tay liền có thêm một cái hộp gỗ lớn Hộp gỗ này không biết từ loại kỳ một nào chế thành Toàn thân xanh ngọc, Không ngừng có ngọn lửa đỏ ẩn ló Trên nắp hộp có cấm chế phù màu vàng bạc Có vẻ phi thường thần bí Nhìn thấy cảnh này ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn Nhìn cái hộp với đủ loại thần thái Kiến thức của đám tu sĩ này không người nào không rộng lớn Hiển nhiên biết vật trong hộp không phải đơn giản Có thể ngay từ đầu nhìn thấy được bảo vật ở hội trao đổi Tinh thần không khỏi rung lên Hai mắt cẩm vào tu sĩ đảo qua mọi người. Lộ ra vài phần đắc ý. Kế tiếp bắt tay nhẹ nhàng hướng phù lục điểm một chút. Kim ngân phù bay xuống. Nắp hộp liền lập tức mở ra. Nhất thời một đạo hỏa hồng từ trong hộp hiện ra chính là một cây linh chi quái dị màu đỏ. Linh chi này lớn cỡ một tấc Toàn thân hỏa hồng nóng rực. Mặt ngoài bóng loáng trong suốt. Có khói đỏ nhẹ nhẹ xoay xung quanh. Phản phức như có tiên khí vận quanh Bộ dáng như là tiên gia chí bảo Lúc hàng lập đang trợn mắt há mồm nhìn Thì đã có người gọi ra tên của vật ấy Xích tinh chi Là xích tinh chi đã có chừng 3.000 năm Vật này chỉ sinh trưởng xung quanh dung nhâm Người bình thường không có khả năng nhìn thấy Càng đừng nói đến việc có nó Đạo hữu thật cao tay Một gã tu sĩ áo đen thở dài một hơi Thì thào nói Không biết là hâm mộ hay đố kỵ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 Nếu vị đạo hữu này đã nhận ra vật của tại hạ, vậy tại hạ sẽ không nhiều lời. Gốc cây xếp tinh chi 3.000 năm, đỉnh bật tài liệu luyện đang hỏa thuộc tính. 10 vạn linh thạch hoặc là đổi lấy tài liệu luyện đang luyện khí cùng cấp bậc. 10 vạn linh thạch Hàng Lập vừa nghe nói thế trong mắt lộ ra một tia dị sắc. Giá này không phải rất cao, mà là thấp hơn dự đoán ban đầu của Hàng Lập. Tại loạn tinh hải thì một viên yêu đang cao cấp phải hơn vạn linh thạc. Mà loại linh chi trân quý dị thường này Trừ cưỡng khúc linh sâm đã hóa hình nọ Tuyệt không có linh dược khác có thể sánh bằng Điều này làm cho trống ngực hàng lập đập mạnh có chút động tâm Lại nói tiếp Không tính bảo vật trân quý khác Số lượng linh thạch của hàng lập có chừng hơn 10 vạn Toàn bộ đều là từ đám tu sĩ bị hắn dết chết mà cướp được Đặc biệt là vị lục đạo truyền nhân kia Trong túi trữ vật dễ nhiên có 3.000 linh thạch bập trung, làm cho hàng lập phát tài lớn. Tu sĩ Nguyên Anh bình thường không thể sánh bằng. Đương nhiên cho dù mấy linh thạch này có nhiều chăng nữa, cũng không thể cùng linh khí. Pháp bảo, thậm chí là cổ bảo so sánh được. Dù sao có một số bảo vật căn bản không thể dùng linh thạch mua được. Nếu hắn cầm trong tay cổ bảo tùy ý đổi lại hơn 10 vạn linh thạch tuyệt đối không có vấn đề. Lúc hàng lập đang âm thầm tự đánh giá trong đám tu sĩ cũng có rất nhiều người động tâm với vật này. Lúc này có vài tên tu sĩ trước sau đi tới. Cùng cẩm bào tu sĩ nọ truyền âm nói nhỏ vài câu. Sau đó xuất ra vài thứ đồ vật để cẩm bào tu sĩ xem một chút. Người khác thấy không rõ lắm, nhưng cẩm bào tu sĩ chỉ cúi đầu liếc mắt một cái, liền không khách khí cử tuyệt. Làm cho mấy tên tu sĩ nọ hậm hực lui về tại chỗ. Còn có người nào không? Xích tinh chi 3000 năm này tại hạ đã phí sức chín trâu hai hổ, năm sáu năm khổ công cuối cùng mới có được. Bán 10 vạn linh thạch tại hạ thật sự cũng không cần lắm. Chẳng qua tại hạ hy vọng chư vị có thể sử dụng tài liệu thổ thuộc tính đến hoán đổi. Thậm chí cấp bập kém một chút, tại hạ cũng chấp nhận. Bất quá nếu là kém quá xa, nghĩ muốn chiếm tiện nghi cũng đừng lại đây lãng phí thời gian của lão phu. Cẩm bào tu sĩ tự hồ rất muốn đổi, nhưng nhất thời không người nào lên tiếng, không khỏi có chút nóng nảy nói. Hai mắt hàng lập hướng những người khác quét qua một lượt. Có không ít người bộ dáng lộ vẽ tham lam, nhưng cũng không có người nào đứng dậy. Xem ra không phải cảm thấy giá tiếng là rất cao, mà là nhất thời trên người không có tài liệu thiết hợp. Ngay cả trên mặt hỏa long đồng tử bên cạnh cũng tràn đầy vẽ tiếc hận. Hắn tu luyện chính là công pháp hỏa thuộc tính hàng thật giá thật. Hỏa tinh chi này chính là phi thường hiệu dụng. Đem hết thảy thu vào trong mắt, mắt thấy cẩm bào tu sĩ bất đắc dĩ định đem hộp gỗ thu lại. Môi hàng lập khẽ nhúc nhất truyền âm tới. Vì đạo hữu này hãy chậm đã không biết đối với yêu đang thổ thuộc tính có hay không cảm thấy hứng thú. Động tác thu hồi linh chi của cẩm bào tu sĩ nhất thời đình chỉ. Ánh mắt đảo qua.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 Chính là phòng sau này để sử dụng vào việc khác, mới lưu lại dự phòng. Hôm nay cầm một khỏa thất cấp đổi lấy sức tinh chi thì cũng có lời. Dù sao linh chi có thể dùng lục dịch thúc dục nhưng yêu đen thì không cách nào đề cao được. Về phần giá trị của hai thứ thật sự cũng khó nói. Mặc dù thất cấp yêu đen tại loạn tinh hải cũng phi thường trân quý, nhưng so với sức tinh chi thì rõ ràng là kém hơn một bậc. Nhưng tại thiên nam lại bất đồng. Không nói thất cấp yêu đăng Cho dù là ngũ cấp lục cấp yêu đăng thì cũng khó có người thấy được Dù sao lục địa thiên nam còn có chỗ nào có yêu thú cao cấp như vậy tồn tại Thất cấp yêu đăng đổi lấy sức tinh chi 3.000 năm cũng xem như công bình Trong lòng đã định, hàng lập bỗng nhiên đứng dậy, hướng cẩm bào tu sĩ đi tới Cử động này làm cho lữ lạc cùng hỏa long đồng tử giật mình Đồng thời kinh ngạc nhìn về phía hàng lập Hàng lập đi vài bước đến trước mặt cẩm bào tu sĩ, bàn tay vừa lộn, một cái hộp ngọc liền xuất hiện. Sau đó trực tiếp vứt cho đối phương, còn bản thân thì không nói một câu. Cẩm bào tu sĩ cũng trầm định trụ khí. Tiếp nhận hộp ngọc mở ra. Sau khi cẩn thận xem xét một hồi. Trong mắt liền hiện lên nét vui mừng lẫn sợ hãi. Giao dịch hoàn thành. Tay hắn xuất ra, đem xích tinh chi phong ấm trong hộp gỗ trực tiếp đưa cho hàng lập.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 Vị đạo hữu này mới vừa rồi đã trao đổi xong Tiếp theo xin mời vị đạo hữu này Dựa theo trình tự tiến hành Như thế nào Thiên tinh chân nhân hướng về một vị nữ tu sĩ ngồi cạnh cẩm bào tu sĩ cười tủm tỉm đề nghị Đương nhiên có thể kế tiếp sẽ do thiết thân hiến bảo Vị phụ nhân một thân áo màu xanh nhạt ưu nhã nói Sau đó nhẹ nhàng đứng dậy Ta không có cơ duyên tốt như vị đạo hữu này Có được cái loại bảo vật trân quý Bất quá thiếp thân cũng tinh thông luyện khí thuật Luyện chế ra một kiện pháp bảo chưa nhận chủ khốn tiên hoàng Chỉ cần tiến hành nghi thức nhận chủ cuối cùng Liền có thể sử dụng pháp bảo bổ mạng Không phải thiếp thân khoai khoan Mặc dù bảo vật này sử dụng tài liệu bình thường Chỉ dùng kim tinh luyện thành Nhưng quy lực tuyệt đối không nhỏ Dùng để vây địch hoặc hộ thân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 Trên tinh hoàng có thể thấy được ngân ngồi bạch sáu phù vảy mươi bảy, tản ra linh quỷ ma cốt. Tinh hoàng này chưa nhận chủ. Cho nên thiếp thân không thể thi triển nhiều thần thông lắm. Bất quá các vị đạo hữu đang ngồi ở đây đều là người có kiến thức. Là thật hay giả sẽ không gạt được chưa vị. Ta định dùng tinh hoàng này, đổi lấy một lọ đan dược xuất tiếng tu vi nguyên anh kiều Nếu có thể, xin cho thiếp thân xem một chút phụ thân một lần nữa đem tinh hoàng thu nhỏ lại đặt tại trên tay không chút hoang mang nói mặc dù bản thân những tu sĩ đang ngồi ở đây đều có bổn mạng pháp bảo mà pháp bảo kim tu các thần thông khác cũng không phải không có huống hộ như loại pháp bảo chưa nhận chủ này cũng có thể mua cấp cho môn nhân đệ tử sử dụng tu sĩ nguyên anh kỳ tự mình rèn luyện pháp bảo hiển nhiên so với tu sĩ kết đang tốt hơn Mà đại bộ phận tu sĩ cũng không an hiểu luyện khiếp cho dù đến cấp bậc nguyên anh kỳ cũng không có cái gì khác biệt. Cho nên pháp bảo này vừa xuất nhất thời có không ít người động tâm đi tới trao đổi. Phụ nhân chọn một loại đan dược của một người trong đó thuận lợi hoàn thành trao đổi. Xem ra pháp bảo khốn tiên hoàng này. Mặc dù giá trị thu xa sức tinh chi, nhưng lại là một kiện pháp bảo có thể trao đổi tốt.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 Cũng có thể làm cho tu sĩ kết đang bình thường tán ra bại sản. Cũng chưa chắc có thể lấy được. Đến một tầm cấp độ quả nhiên cũng chỉ có tu sĩ cùng cấp mới có thể có đồ vật thiết hợp hoán đổi. Đương nhiên cũng không phải mỗi một thứ đều trao đổi thành công. Có vài người bởi vì đồ vật rất kém chọn. Hoặc là thứ xuất ra không tệ. Nhưng vật muốn trao đổi lại thật sự rất ít. Cũng không thể trao đổi thành công chẳng qua mấy lão quái nguyên anh này người nào người nấy cũng là loại thành tinh, nghĩ muốn dùng giá trị thấp hơn để trao đổi chiếm tiện nghi trên cơ bản là không có khả năng. hỏa long đồng tử cùng lữ lạc đều xếp trước hàng lập cũng lấy ra bảo vật bản thân để trao đổi. hỏa long đồng tử xuất ra một đóa tam sắc kỳ hoa cũng là một loại tài liệu luyện đan, mặc dù so ra kém hơn xếp tinh chi lúc đầu, nhưng cũng là vật hiếm thấy.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 Nhưng có thể cung cấp tin tức canh tinh ở nơi nào, cũng đồng dạng có thể đổi lấy một vật trong hộp. Hàng lập nói xong lời này, thanh quan hai tay chớp động, hai cái hộp ngọc đồng thời mở ra. Hai khỏa hồng lam sắc yêu đang cùng với hai cây linh thảo xanh biếc hiện lộ trước thần thức của chúng tu sĩ. Canh tinh Lời hàng lập vừa ra khỏi miệng, ánh mắt tu sĩ bốn phía đều lộ ra vẻ cổ quái. Yêu đang cùng linh thảo ngàn năm này mặc dù trân quý, nhưng vẫn kém hơn canh tinh không phải một điểm hay nửa điểm. Nếu muốn đổi, phỏng chừng chỉ có thể đổi được một ít rất nhỏ mà thôi, mà điểm ấy canh tinh cũng chẳng làm được gì. Bất quá nếu nói đổi lấy tin tức của canh tinh, liều có thể tùy tiện lấy được một khỏa lục cấp yêu đang cùng linh thảo ngàn năm. Tự hồ lại vô cùng hào phóng. Dù sao người ở đây ai chẳng biết tin tức chỉ là tin tức.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 Các loại pháp bảo tùy thân của bọn họ cũng đồng dạng lạc trong cốt. Đến gần vạn năm qua, cũng không có người nào lòng mang hy vọng đến tìm vận khí, khiến cho chuỗi ma cốt trở thành nơi đệ nhất hung ác tại Thiên Nam. Kết quả, toàn bộ tu sĩ Thiên Nam đều biết bảo vật tại chuỗi ma cốt đông đảo, nhưng cũng chỉ có thể trường mắt nuốt nước miếng mà thôi. Không có người nào tự đi tìm chết. Bất quá,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 Không đổi được cũng không có sao Hiện tại đạo hữu Nguyên Anh đi tới Điền Thiên Thành bất quá chỉ có 10 người mà thôi Sau này có khi lại có cơ hội Người khác không nói Nhưng thiên tinh ta còn có thể tái cử hành trao đổi hội một lần nữa với quy mộ lớn hơn Hy vọng chư vị đạo hữu tiếp tục tham gia Bất quá trước đó ta cũng có vài món đồ vật muốn cùng mọi người trao đổi Lão đạo nói xong Lúc này bạch quan trên hai tay không ngừng lón ra. Trong nháy mắt từ trong túi chữ vật xuất ra bảy tám dạng đồ vật đặt trước bàn. Khi những tu sĩ khác thấy rõ vật phẩm trên bàn, liền không khỏi kinh ngạc. Hàng lập sau khi thấy rõ mấy thứ này, sắc mặt nhất thời đại biến. Trên bàn dĩ nhiên là bảy tám cái khôi lỗi thú lớn nhỏ không đồng nhất có thanh mãn, có hồng ngưu Mặc dù mấy thứ này nhìn như vật chết, nhưng lại tản ra linh khí kinh người.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 Hàng lập tâm niệm vừa động, không khỏi ngưng nhìn đám khôi lỗi này một lần nữa, hy vọng nhìn ra chỗ bất đồng. Nhưng không chờ hàng lập nhìn ra cái gì khác thường, tên mập mạp hợp hoang công phiếu đối diện đã cười hì hì mở miệng nói, Di, thiên tinh đạo hữu, ngươi khi nào lại tu luyện khôi lỗi thuộc? Chẳng lẽ tinh quang công mà lúc đầu tu luyện định buông tha sao? Nếu nói như vậy, lão quốc ta thật đúng là phi thường bội phục.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 Ồ, ta đối với mấy khôi lỗi này cảm thấy có chút hứng thú, đưa cho đám đồ đệ để bảo vệ tính mạng cũng không tệ. Không biết thiên tinh chân nhân định đổi lấy cái gì? Một tu sĩ nhìn tuổi như không nhỏ tay vuốt chòm râu dài mở miệng. Ha ha, thứ bần đạo muốn đổi tự hồ cũng hiếm thấy, ở thời kỳ thượng cổ gọi là hồn thạch gì đó. Một khối hồn thạch đổi lấy một khôi lỗi thú. Đám khôi lỗi này đều là do đức thân thượng cổ tu sĩ chế tạo.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 một gã tu sĩ ma đạo cả người đầy hắc khí kinh ngạc hỏi vần đạo cũng không biết trong tinh thạch này ẩn chứa cái gì nhưng quyết không phải là hồn khí nếu không tại hạ sao lại dùng khôi lỗi này để lấy một hòn đá thiên tinh chân nhân cũng rất thẳng thắn trả lời trực tiếp ồ điều này cũng đúng tên tu sĩ ma đạo kia cũng thức thời không tiếp tục hỏi nữa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 Liên tưởng đến lúc đầu đám khôi lỗi trong hư thiên điện đều có ngậm hồn thạch Xem ra người này Hàng lập có chút đâm chiêu nghĩ tới điều gì Bất quá hồn thạch này Hiển nhiên có cực ít người biết đến Qua một hồi lâu Chỉ có một gã tu sĩ chần chờ xuất ra một khối Tiến lên đổi lấy một con khôi lỗi thú Thiên tinh chân nhân sau khi hỏi thêm vài tiếng Thấy không ai trả lời Mặc dù đã sớm dự đoán trước Nhưng trong lòng vẫn không nhịn được có chút thất vọng Khi hắn muốn đem đám khôi lỗi thú còn lại thu hồi Thì lại có một người đứng lên đi tới Điều này làm cho tinh thần lão đạo rung lên Có chút kinh hỉ nhìn người đang tới hỏi Vì đạo hữu này, ngươi cũng có hồn thạt Người tiến đến chính là Hàn Lập Sau khi trong lòng đã quyết định Hắn không nói gì bàn tay vừa lộn Một quả tinh thạch xanh biếc trong tay hiện ra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 Như vậy đi, trong đám khôi lỗi này, đạo hữu có thể chọn bất kỳ hai con lấy đi. Bần đạo cùng không để đạo hữu lỗ. Hai cái. Hàng lập nghe vậy, khẽ cười lắc đấu. Như thế nào, đạo hữu thấy ít. Không biết là định đổi lấy mấy cái. Thiên tinh chân nhân cũng không tức giận, hòa nhã hỏi. Miếng hồn thạch này đổi lấy toàn bộ đám khôi lỗi còn lại của đạo hữu, như thế nào. Hàng lập bình tĩnh nói. Đổi lấy sáu cái. Đạo hữu không cảm thấy mình rất tham sao? Lão đạo nghe vậy liền ngẩn ra, có chút bất mãn nói. Hắc hắc! Tham hay không tham, chân nhân hẳn là rất rõ ràng. Hồn thạch này không phải xem lớn nhỏ hơn bao nhiêu mà so sánh được. Húng hồ lại lớn như thế. Đối với chân nhân mà nói chính là Hàng lập nhìn chầm chầm thiên tinh chân nhân. Lời nói đột nhiên đình chỉ. Thiên tinh chân nhân vừa nghe xong, sắc mặt khẽ biến. Nhìn hàng lập đánh giá thật sâu, im lặng trong chút lát rồi nói Được rồi, hồn thạch lớn như thế điếp sát hiếm thấy ta vừa lại có nhu cầu cấp bách Vậy trao đổi như đạo hữu vừa nói đi Nghe được lão đạo nói như thế Đám tu sĩ khác trong lầu các liền một trận kinh ngạc Không khỏi nhìn chăm chú tinh thạch cỡ quả trứng gà trong tay hàng lập Có thể đổi lấy đám khôi lỗi trân quý này, giá trị bỏ ra cần phải bao nhiêu mới đủ Thần sắc hàng lập không hoảng. Trực tiếp đem tinh thạch đưa qua. Sau đó cúi đầu. Tay áo hướng trên bàn phất một cái. Sáu con khôi lỗi liền không thấy bóng dáng. Bất quá đám tu sĩ không chú ý tới trong nháy mắt lúc hàng lập cúi đầu. Môi khẽ nhúc nhích vài cái. Tinh quang trong mắt thiên tinh chân nhân bụng lên. Một tia kinh hãi từ trên mặt hiện lên. Lúc này hàng lập cũng đã mang theo khôi lỗi trở về vị trí. Tiếp theo thiên tinh chân nhân tuyên bố trao đổi hội chấm dứt. Nhiều tu sĩ dơn dơn Quy. Quy. e u Xuống lầu rời đi. Ba người hàng lập trong tinh Long Cát cũng rời khỏi. Khi ba người ra khỏi lầu Cát. Cũng không có nói gì. Đợi khi đi qua hai ngã tư đường. Cách xa lầu Cát một chút. Hỏa Long đồng tử mới mở miệng nói. Hai vị đạo hữu. Ta có một ước hẹn khác, sẽ không cùng đi với hai vị. Lam huynh trong người có việc, xin cứ tùy tiện. Chỗ ta cơn. U Quy Quy Nương E Gơn Không xa. Có cơ hội sẽ gặp lại. Lữ lạc mỉm cười nói. Ừ, vậy Lam mổ xin cáo từ. Hỏa Long đồng tử cũng không khách khí.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 Hàng lập nghe vậy, lông mi cau lại, trong lòng lại thầm nghĩ. Nghe ý tứ này, vậy các trưởng lão còn lại của cổ kiếm môn đối với Lạc Vân Tôn cũng không có thân thiện gì lắm. Đúng rồi. Kế tiếp hàng sư để có tính toán gì không? Bây giờ quay về nghỉ ngơi. Hay là lại đi dạo chơi ở địa phương khác? Lúc này Lữ Lạc nhìn bốn phía một chút. Sau đó lại hỏi.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 Đủ để trong thời điểm mấu chốt có thể cứu hắn một mạng, hàng lập tự nhiên không dễ dàng bỏ qua. Bất quá, khó khăn khi luyện chế phù này cũng không phải khó khăn bình thường, chính là loại ngũ hành phù rất khác thường. Do đó, vì để đề cao sát suốt thành công, hắn ngoại trừ tăng lên một chút năng lực chế phù. Cũng cần phải đổi một cái bút chế phù thật tốt. Bút chế phù ban đầu đã sớm không thiết hợp.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 Thậm chí 8 phần là ở trúc cơ kiều Chế phụ sư có thể kết đăng cả tu tiên giới tại thiên nam cũng chỉ có mấy người mà thôi. Về phần chế phù sư Nguyên Anh Kỳ, theo như hàng lập biết thì không có loại gia họa biến thái này. Đa số sau khi tu vi tiến đến Nguyên Anh Kỳ, Thì chỉ có một ít người là kim tu chế phù thuật mà thôi. Cũng không phải là chuyên môn chế phụ. Mà chế phụ thuật của mấy tu sĩ Nguyên Anh Kỳ này cũng sai lệch quá nhiều. Trên cơ bản là chuyên môn tu luyện một hai loại phù lục cao cấp hữu dụng cho chính mình, nhưng bởi vì da cùng máu huyết của linh thú cao cấp rất thư thớt, hiển nhiên cũng không cách nào luyện tập nhiều được, do đó sát suốt thành công nhiều ít cũng có thể đoán được. Điều này khiến cho phù lục cao cấp so với đỉnh cấp pháp khí tại tu tiên giới có khi còn muốn quý hơn ba phần.